chương 1341 tụ tập Mảnh đất vốn rộng lớn tĩnh mịch Hiện sở lại bị những cái tiếng ấm ấm to lớn bao phủ Năng lượng phong bạo cuồn cuộn mà tới Nơi đó khi nó đi qua Thậm chí ngay cả không xa đều là sụp đổ Tạo thành những cái mạng màu đen cực kỳ đáng sợ Đó là gì? Từ viêm theo sát sau huần nhì Cảm nhận được uy hấp kinh khủng chuyển đến từ phía xa Sắc mặt có chút ngưng trọng nói Năng lượng phong bạo của thiên mộ Đây là một loại thiên tai tự nhiên quy lực cực kỳ kinh khủng Dù là cường giả đấu tôn đỉnh phong khi Bị cuốn vào trong đó đều sẽ là hữu tự vô sinh Trước kia cường giả Của các tộc tiến vào thiên mộ Một số người không may gặp phải loại năng lượng phong bạo này Hơn nữa Còn bị cuốn vào Hơn nhìn nhẹ sọc nói Không ngờ lần này chúng ta gặp phải nó Bình thường phải vài năm mới xảy ra năng lượng phong bạo một lần Cứ chạy trước đã Phạm vi lần này của phong bạo rất lớn, chỉ sợ toàn bộ tầng thứ hai đều sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy chúng ta phải nhanh chóng tiến vào tầng thứ 3. Quân nhi chầm sọng nói. Ừ, tiêu biếm kẽ gạt đầu xoay người lại nhìn. Hai cái đạo thân ảnh chật vật lao đi phía sau, đây hiển nhiên là hồn nhai và hồn lệ. Nhưng giờ phút này tiêu viêm không có tâm tư tiếp tục để ý tới chúng. Hả, còn có những người khác. Khi nhìn thấy phía sau, tiêu viêm đột nhiên phát hiện từng đạo bóng đen đang nhanh như chớp lào về phía này. Mấy người đưa mắt nhìn nhau tất cả sửng suốt. Không ngờ tiêu viêm huynh đệ lại đi nhanh như vậy. Đã sớm tới nơi này rồi, hai đạo thân ảnh một nam một nữ, đúng là Hỏa huyễn và vị hồng ý nữ tự đeo mạng che mặt của viêm tộc. Khi thấy tiêu viêm trong mắt họa huyễn không khỏi hiện lên vẻ vui, sướng, cười to nói. Nghe thấy âm thanh này, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười chắp tay với hai người từ phía xa nói Hỏa huyện Huỳnh cũng không chậm ác Hỏa huyện cười cười cùng Hùng Y Lữ tự tăng tốc Đối kỳ phai người Tiêu Viêm khiến mắt hắn đạo qua Tiêu Viêm cũng ngây người Tiêu Viêm huynh đột phá Hà hà, may mắn mà thôi, Tiêu Viêm cười đáp Thấy Tiêu Viêm không có phủ nhận Hỏa huyện và Hùng Y Lữ Tử liếc mắt nhìn nhau một cái Đều nhìn ra sự kinh dị trong mắt đối phương Mới vào thiên mộ gần nửa năm Không ngờ tiêu viêm có thể đột phá Tốc độ như vậy phải nói tương đối kinh khủng Hình như Hai người của hồn tộc cũng ở phía sau Hỏa huyễn Lước nhìn phía sau cười hỏi Truy sát bọn chúng một tháng Vừa có cơ hội thì lại bị năng lượng phong bạo này phá hỏng chuyện tốt Tiêu viêm khẽ cười đáp Nghe vậy thì hỏa huyễn cũng không khỏi nhấn mạnh Trong lòng có chút chấn động Hắn đương nhiên biết Một câu nhẹ nhàng của tiêu viêm đại biểu cho gì Hồn nhai và hồn lệ đều là bát tinh đấu tôn Thực lực rất mạnh Hai người liên thủ cho dù là cừu Tinh đấu tôn cũng đủ sức đánh một trận Không ngờ lại bị huân nhì và tiêu viêm đuổi Giết cả một tháng Lăng lượng phong bạo này quét cả tầng thứ hai Xem ra muốn tránh thoát Chỉ có cách tiến vào tầng thứ ba thôi Hiện giờ khoảng cách của chúng ta với tầng thứ ba không quá xa Chắc có thể đến đó trước khi phong bạo đuổi kịp Hỏ huyến Mỉm cười do hỏi Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể giúp đỡ nhau một chút, không biết ý Tiêu Huỳnh Hình thế nào? Không thành vấn đề, Tiêu Huỳnh cũng là mỉm cười đáp. thì muốn giao hào của Hoàng Huyễn tự nhiên hắn không cự tuyệt, đặc biệt là nơi đây. Thêm một người bạn tỷ lệ sinh tồn vẫn là lớn hơn nhiều. Hai người nói xong đều nhìn nhau mà cười. Mà Huynh Nhi và vị hồng y nữ tử kia cũng không xem vào cuộc trò chuyện của hai người. Ngỗ nhìn ánh mắt chạm nhau một cái cũng chỉ khẽ gật đầu. Rồi lập tức rời mắt đi chỗ khác Thường lượng xong Bốn người đi gần nhau một chút Ánh mắt cảnh giác qua vùn phía Sau đó thắt hình hình như chớp Lào về phía trước Không ngờ hai người viêm tộc lại đồng hành với tiêu viêm Phía sau nhìn thấy nhóm tiêu viêm Họa huyễn hội họp Sắc mặt hồn nhai không khỏi có chút lạnh xuống Hiện giờ lực chiến đấu của họ Đã kém hai người tiêu viêm Nếu lại nhiều thêm một sự trợ giúp Bọn họ tòi mạng là cái chắc Hừ, cho các người đắc ý thêm một chút Đợi đến tầng 3 Ta sẽ cho các người Một kẻ chạy điếu không thoát Vệ âm độc trong mắt của hồn ngay Cũng là trật Tốc độ tăng thêm Cùng với hồn lệ hóa thành Hai cái đạo bóng đen mơ hổ Bay về phía lối vào tầng thứ 3 Trạng thái liều mạng chạy trốn kéo dài Trừng lửa ngay Trong lượng ngay này, tốc độ đám người tiêu viêm Vẫn luôn ở trạng thái cực hạn Với vậy lượng đấu khí bọn họ tiêu hào Một cái mức kinh khủng Nhưng cũng may nửa năm nay Trong tay bọn họ không ít lặng lượng Hoặc dự trữ Bởi vậy trong lúc nhất thời Không cần lo đến việc đồ khí cạn kiệt Nhưng tuy có thể bổ sung lượng đồ khí tiêu hao Nhưng sự căng thẳng Với tinh thần lại làm cho nhóm người tiêu viêm khá ủi quả Năng lượng phong bạ Theo sát phía sau Giống như là lưỡi hái thần chết Làm cho bọn họ không dám chậm trễ chút nào Tiêu viêm ca ca Sắp tới lối vào tầng thứ ba rồi Khi còn đang toàn lực chạy trốn Hoàng Nhi đột nhiên nhìn về phía xa mở miệng nói Nghe được lời của nàng Tiêu viêm và hai người họa huyễn đều là mừng rỡ Cảm nhận được một chút Quả nhìn thấy được năng lượng uy áp mơ hồ chuyển tới từ phía xa Tăng tốc độ Thấy được lối vào Tiêu viêm cười to một tiếng bàn tay vung lên Tốc độ tăng thêm Tựa như sao xét băng qua trời Chỉ qua vài cái chớp mắt Đã biến mất không thấy tâm hơi Khi mấy người tiêu viêm phát hiện ra núi vào tầng thứ 3 Hồn nhai cũng cảm ứng được gì đó Tinh thần lực vấn chấn Liều mạng tăng tốc độ về phía trước Xa ra một bức tường năng lượng cực lớn phủ kín Từ bầu trời xuống mặt đất tựa như thiên tường Đứng sừng sững trong thiên địa Giờ phút này Trước bức tường năng lượng đó Có vô nạo thân ảnh ngồi xếp ẳng Lát sau một người ngẩn đầu nhìn về xa thận như nói Bọn họ đã đến Theo tới còn có năng lượng phong bạo Quảng nghiên Nghe vậy thì nam từ áo bạc và nam từ cường tráng đều thở vào một hơi chợt người trước biểu môi hỏi Cổ chân Sao người còn bình tĩnh như vậy được Đây chính là năng lượng phong bạo Nếu bị cuốn vào tất cả chúng ta đều không thể sống À không phải là ta bình tĩnh Mà có gấp gáp cũng là vô dụng Với lại nơi này còn có thành dương đô thống Tình huống xấu nhất có lẽ không xảy ra. Cổ chân miệng cười nói. Người kết tên này, nghe được lời của hắn, nằm tự áo xanh nghĩ không được mà mở mắt, nhìn phía xa xa cười nói. Bức tường năng lượng ở đây thực chất hóa, chỉ có thể mạnh mẽ đánh ra một con đường. Nhưng việc này bốn chúng ta thôi thì không làm được. Bởi vậy dù là đến đây đầu tiên, vẫn phải chờ người khác. Chắc người lo lắng tiêu hào quá lớn, không thể ứng phó tầng thứ ba mà thôi. Cổ Trần lắc đầu cười nói Tạm tự áo xanh cười cười cũng không phản bác Thân hình chậm sãi đứng dậy đưa mắt nhìn trên trời vì xa nói Huân Nhi tới rồi Duy lời hắn vừa dứt không lâu Mấy cái đạo thân ảnh xuất hiện phía chân trời Chỉ trong vài cái chớp mắt Đã đến gần bức tường lòng lượng Nhìn bốn người ngồi xếp bằng phía trước tất cả sự sốt Cổ Thanh Dương Tốc độ mấy người này thật quả nhanh Nhìn bốn người hỏa huyến kinh ngạc nhẹ giọng nói Thanh Dương đại ca Sao còn chưa tiến vào năng lượng phong bạo sắp tới Huỳnh Nhi cũng từ từ đáp xuống đất Từ không trung cao mày hỏi Tưởng năng lượng đã thực chất hóa Phải phá vỡ nó Mới được Ta đang chờ bọn họ Cổ thanh dương nhịt lướt qua Đám người tiêu viêm trong ánh mắt sẹt qua chút kỳ dị Chợt quay sang Huỳnh Nhi hỏi Không sao chứ Không sao Chỉ là dây dưa một táo hai tên hồn tộc mà thôi Huỳnh Nhi lắc đầu đáp Hai tay đó Dám ra tay với các ngươi nghe vậy thì nam tự áo xanh nhớ mắt Cổ chân cũng ngẩn đầu lên Trong mắt hiện lên chút lạnh ý Nhưng cuối cùng Người mở miệng lại là nam tự áo bạc Bọn chúng cũng không làm được gì Huynh Nhi mỉm cười quay đồ lại Chỉ thấy từng đạo lưu quang hiện ra Thoáng hóa thành Những cái đạo thân ảnh đáp xuống khu đất này Đây đúng là những người tiến vào thiên mộ ngày đó Chỉ có điều hiện giờ bọn họ khá chật vật mà thôi Về hai người hụt nhai thì càng đứng ở vị trí so cùng Hiện nhiên so là lo sợ đám tiêu viêm sẽ ra tay Bây giờ không phải là lúc động thủ với chúng Không có thời gian Thế biểu tình của Nam tử áo xanh tư viêm nhẹ giọng nhắc Nam tử áo xanh cũng không phản bác Hắn đương nhiên hiểu việc cấp bách là đánh vỡ ớt tường làng lượng Sau đó tiến vào tầng thứ 3 Các vị tình huống bây giờ ra sao các vị cũng hiểu Nhưng mà con đường đi thông tới tầng thứ 3 này Đã thực chất hóa và mạnh mẽ đánh vỡ mới có thể tiến vào Nhưng việc như vậy cũng không phải là một người có khả năng làm được Vì vậy nếu các vị còn lo lắng cho mạng sống của mình Thì mới liên thủ phá vỡ nó Vòng bạo mà tới tất cả chúng ta xong đời Nam tử áo xanh bước tới một bước đưa mắt nhìn xung quanh cả nhìn nói Nghe được lời của hắn thì sắc mặt mọi người đều biến đổi Sau đó chậm ngầm tất cả chậm sãi gật đầu Có thể tiến vào thiên mộ tất cả không phải là hạng tâm thương Bọn họ đương nhiên hiểu được Còn đường phía trước chỉ có một, đó là tầng thứ ba Vì không vào, chỉ có một kết quả, đó là chết chắc chương 1342 Viễn Cổ Phệ Trùng Thế mọi người đều gật đầu, cổ thanh dương mỉm cười Những năng lượng phong bạo phía xa đang cuồn cuộn trào tới nói Nếu không ai phản đối chúng ta bắt đầu thôi Vì đề nghị này là sao ta đưa ra Lên do chúng ta bắt đầu trước Những người phía sau thay phiên nhau Đương nhiên nếu có người muốn hờ hững làm cho qua Lòng mang giã tâm thì đừng trách chúng ta không cách khí Nói tới đây thì ánh mắt hắn đạo qua mọi người cứ cùng dừng lại trên người hồn nhai và hồn lệ Lụ cười trên mặt nhiều tiếp một phần lạnh lẽo Thanh dương đồ thống cứ yên tâm Bây giờ tất cả mọi người đều ngồi trên một chiếc thuyền Nếu có ai muốn làm chim nó Những người còn lại tất nhiên không bỏ qua cho chúng Người nói là một nàm tử trên trán có ký hiệu hình tia xét Hiện nhiên là người có lôi tộc Hạ hạ đa tạ Cổ thanh dương cười sau đó quay đầu với ba người cổ chân Chúng ta động thủ trước Tiếp bìm hẳn nhìn các người lên cuối cùng Thấy một quàng cổ thanh dương chuyển tới mình Cuối cùng Tiếp bìm cũng kẽ gật đầu Hắn hiểu được cổ thanh dương muốn bọn họ đi Cuối cùng là để pháo 2 người Phía Hồn nhai và hồn lệ Được rồi Bắt đầu thôi Nam tự áo bạc kia cười một tiếng, sau đó ba người cùng chậm rãi, đến gần tướng năng lượng, đôi khi trong cơ thể trào ra như là đại hồng thủy, cuối cùng hóa thành một mối quan khổng lồ, cùng ngang oanh kích vô ức tướng xót năng lượng ngừng kết lại. Bành, bốn người liên thủ, lực công kích tự nhiên là cực kỳ kinh khủng, dù là tướng năng lượng cực kỳ cứng rắn, nhưng chịu sự oanh kích như vậy cũng là lướt ra từng cái khe lớn, rồi vỡ ra, tạo thành một cái cửa động. Nhỏ cao chừng 3-4 triệu Phanh phanh phanh Thấy công kích có hiệu quả Tất cả mọi người đều là thở phao nhẹ nhõ một hơi bốn người cổ thanh dương lại là chợt lần tay lên một lần nữa đấu khí như là mũi rào sắc bén Không ngừng hung hăng cắm vào trong tinh bích Mạnh vỡ năng lượng không ngừng lỡ vứt Bay ra lứt vỡ Giờ phút này bốn người giống như là một cái máy đục đá Động ký minh mông không ngừng bạo phát Cái động kia cũng càng lúc càng sâu Hô, chừng 10 phút sau Trên mặt bốn người cổ thanh dương lầm tấm mồ hôi Động đã đảo được hơn 10 triệu Sau đó bọn họ mới là lối đưa nhau tiến vào Tò mò nhín lớp lăng lượng xung quanh Tưởng lăng lượng rộng chừng trăm trượng Vì vậy, dù lần người có đảo không ngừng không nghỉ Đi chăng nữa thì cũng cần nhiều giờ Khối lượng công việc như vậy Nếu chỉ dựa vào một hai người Chỉ sợ làm một tuần cũng không thể hoàn thành Thanh Dương Đô Tống đội cho bọn ta đi Thấy bốn người cổ Thanh Dương dừng lại Hai người Lam tử lôi tộc cười Bọn họ đương nhiên lấy thực lực của bốn người kia Vẫn có thể kiên trì một thời gian Nhìn rõ ràng Bọn họ muốn giữ lại một chút kỹ lực Không thể phát hết sức ở đây Dù sao quan hệ giữa biển cổ ba tộc cũng không thân mật như vẻ bề ngoài Dù là phối hợp với nhau đi chăng nữa Vẫn sẽ có một chút đề phòng à, Vậy thì làm phiền lôi lạc huynh đệ rồi Cổ thanh dương cười cười sau đó, bốn người liền nhanh chóng lùi lại nhường cho hai tên nam tử lôi tộc tiến về phía trước. Lôi quàng rực rỡ ngư tụ trên nắm tay, sau đó tiếng quát khẽ cùng trào ra. Nhất thời trong công đạo vàng lên từng tiếng lộ âm âm. Năng lượng phong bạo càng lúc càng tới gần. Ngày lúc mọi người men theo thông đạo dần tiến vào thì tiêu viêm buồn ở cuối. Bỗng quay đầu, nhìn về phía cửa vào thông đạo, năng lượng uy áp chuyển đến. Từ phía người đồng, Càng lúc càng mạnh Thậm chí còn lờ mới nghe được tiếng gió rít ù ù cực kỳ trói tay Chắc năng lượng phong bạo không thể vào được đây đâu Thấy ánh mắt Của tiêu viêm huân nhị cười an ủi Lối phận này là lối vào của tầng thứ ba Vẫn luôn thực chất hóa như vậy sao Tiêu viêm cười đột nhiên đưa tay chạm vào lớp lăng lượng ngưng kết Nhưng mà cái thứ đẹp đẽ này Do ngưng tụ năng lượng cực kỳ kinh khủng Hơn nữa trải qua Sự áp suất khó tin cuối cùng trở thành một cái tướng năng lượng thực chất đến vậy Ừ, từ lúc bát tộc đến đều là vậy Tướng năng lượng này đã thực chất hóa Mặc dù trải qua vô số lăm tháng thay đổi năng lượng ở đây không hề có dấu hiệu hòa tan Huân nhìm, gật nhẹ đầu nói Trong miệng tiêu viêm chật chật tan thở một tiếng Thiền mộ quả nhiên là thần kỳ Khi hai người tiêu viêm nói chuyện thông đạo càng lúc càng dài Nhưng lùi tộc hai người lên tiến trình là ta chậm hơn bốn người cổ thanh dương Bởi vậy khi bọn hắn đổi người chỉ có thể mở ra không đến 5 trượng Nhưng may phía sau vẫn không ít người Từng đợt từng đợt thay phía nhau tiến tới Làm thông đạo cảm lúc càng sâu âm Quá trình bác quốc đào đường này Kéo dài chừng 10 phút thì đột nhiên vang vọng tới tiếng lỗ mạnh của thiên địa Làm cho mọi người cảm thấy được Giống như là tướng năng lượng đều đã rung mạnh lên Năng lượng phòng bạo cuốn tới đây rồi Động tính như vậy làm Cho không khí thông đạo trầm tịch xuống Trên mặt ai cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng không ngờ năng lượng lớn như vậy mà còn bị năng lượng phong bạo làm cho dung chuyển. Nếu bây giờ mà bọn họ ra ngoài, sợ rằng sẽ hóa thành bột vấn trong nháy mắt. Mọi người tăng tốc độ. Cổ Thanh Dương nhíu mày đó mở miệng nói, bây giờ mặc dù tránh được năng lượng phong bạo, nhưng hoàn cảnh lại quá áp lực. Xung quanh đều là những cái lớp năng lượng đẹp đẽ, nhưng tuy đẹp đẽ nhưng mơ hồ cảm thấy không thoải mái. Ngay được tăng cường của hắn mọi người đều gật đầu, hai người họa Uyển đi trước mở đường cũng đã tăng thêm tần suất công kích. Trong cái quá trình tuần hoàn này, tiêu viêm bảo huynh nhi cũng đã ra tay hai lần, phá vỡ năng lượng nhưng cũng không khó như tiêu viêm tưởng, mặc dù chúng cứng rắn, nhưng đối với những người sở mấy loại dị họa như tiêu viêm mà nói, chẳng tốn bao nhiêu sức. Hồn nhai và hồn lệ dưới sự giám thị của hai người Tiêu Viêm cũng đã bắt buộc tiến đến làm việc, nhưng theo thời gian duy trì để xem rõ ràng chúng chỉ làm qua loa cho xong. Dù vậy vào thời điểm này cũng không có thời gian mà so đo nữa. Có không vừa mắt đến đâu đi chăng nữa Tiêu Viêm vẫn phải cố nhịn đến cái lúc rời khỏi thông đạo rồi tính. Mà trong khoảng thời gian này ánh mắt Tiêu Viêm cũng chú ý trên hai người dược tộc đó là một nam tử mặc trường bào nhiều hoa văn kỳ dị, một lữ tử thân hình họa bạo hội cảm, từ khi tức có thể nhận ra hai người đều là thất tinh đấu tôn, sức chiến đấu kém hơn hồn nhai và hồn lệ. Mà ngẫu nhiên ánh mắt hai người này nhìn về phía Tiêu Viêm cũng không quá hỗ Nhưng với cái điều này thì Tiêu Viêm chẳng thèm để tâm, những tiền tài các chủng tộc dị thường của viễn cổ đều cảm thấy là ưu việt của riêng mình. Đặc biệt là khi đối mặt với những nhân loại bình thường, sự ưu này càng là thể hiện rõ ràng hơn. Hả? Tiếng độ âm ầm không ngừng phang vọng trong thông đạo Tiêu viêm cũng nhắm mắt lại Và ngay khoảng khắc đó một cái tiếng động cực kỳ nhỏ bỗng truyền vào tay hắn Làm hắn giật mình mở mắt ra Nhìn thấy tinh bích bên trái đưa tay sờ lên phát hiện Bởi mặt tinh bích cực nhìn thậm thấu ra một cái chất lọc năng lượng Đây là Tiêu viêm hơi giật mình Ánh mắt đạp qua tinh bích hai bên Thân thể khựng lại một hồi lâu Sau đó trong ánh mắt nghi hoặc của Huân Nhi Còng tay búng ra hai luồng năng lượng Mạnh như sợi tơ Bày ra từ đầu ngón tay chui vào tinh bích Hành động kỳ quái như vậy của tiêu viêm cũng hấp dẫn Sự chú ý của người khác Thậm chí ngay cả hai người đang mở đưa Cũng là ngừng lại vẻ mặt kinh hãi Tiêu viêm, cổ thanh Dương cái nhú mải gọi một tiếng Nhưng đối với tiếng gọi của hắn Tiêu viêm lại không hề nghe thấy Chậm rãi ngẩn đầu lên Nhìn mọi người huyết sắc trong mặt sạm đi khô khóc nói Tinh bích đang tự chữa trị Lời này vừa nói ra không khí trong thông đạo nhất tờ Trở lên tĩnh mịch Sắc mặt cổ thanh dương trở nên khó coi cực kỳ Học theo cách tiêu viêm Phất tay bắn ra hai sợi năng lượng cảm ứng Quả nhìn thấy được Một cái áp lực năng lượng rất nhỏ Chuyển ra từ vía sợi tơ Mẹ kiếp đây là cái chỗ quỷ quái gì Thấy sắc mặt cổ thanh dương Tất cả mọi người lạnh gáy Còn có người nhịn không được mà chửi mắng ra tiếng Sắc mặt cổ thanh dương cực kỳ ngưng trọng Bước nhanh tới cạnh tinh bích Chợt chậm giọng nói Bên trong tinh bích dường như có thứ gì đó Um, với giấc lời, anh đánh mạnh lên tinh bích một trường Chỉ thấy nơi đó lướt ra một cái khe hở Có thể mơ hồ thấy được Bên trong đang có một cái chất lỏng gì màu trắng Không ngừng động đậy thẩm thấu ra Sau đó bao trùm lên bề mặt tinh thể phía ngoài Dần dần tạo lên một cái tầng năng lượng thực chất cực kỳ mỏng Là mấy thứ này phân bố năng lượng Chữa trị tinh bích Nhìn thấy màn này, tiêu viêm cũng nảy hít sâu một hơi Cảm giác lạnh lẽo từ đầu tới chân Chậm dãi xoay người ánh mắt đảo qua Nếu như vậy không phải tất cả Tường năng lượng đứng sừng sững trong thiên địa này Đều do những cái con tiểu trùng này Tạo lên sao Mà dựa theo thế lực của Trúc cũng thể tích Muốn tạo ra tường năng lượng khổng lồ như vậy Thì số lượng sẽ khủng khiếp đến mức nào Bọn họ cự nhiên Xung vào một cái ổ côn trùng vô cùng khổng lồ Khi tiêu viêm đang lạnh người Vì những cái điều này thì ánh mắt cổ thanh dương Đọc lại Trên những cái tiểu trùng màu trắng kia Sắc mặt từ từ tái đi Viễn cổ vệ Trung Trường 1343 Đòi thủ Lào Viễn cổ vệ trùng Nghe được lời của cổ Thanh Dương tiểu hiểm cũng ngật người Đây là một loại sinh vật tồn tại từ thời viễn cổ Tuy thể tích rất nhỏ nhưng số lượng có thể nói là vô cùng vô tận Viễn cổ vệ trùng tên như ý nghĩa Chúng có thể cắn nốt tất cả mọi thứ sau đó không ngừng phân bố ra năng lượng tinh thuần bốn loại trùng này đã sớm tuyệt tích không ngờ rằng lại có thể thấy được ở đây Hoàn nhìn nhẹ giọng giải thích Bức tường năng lượng này hẳn là do viễn cổ vệ trùng tạo lên Thật không ngờ rằng chúng ta lại xông vào một cái ổ côn trùng như vậy Nếu chúng nó toàn bộ thức tỉnh thì mấy người chúng ta ngay cả cạn bã cũng không còn thừa lại Xác mặt cổ thanh dương cực kỳ ngưng trọng Hiện nhìn gặp phải viện cổ vệ trùng ở đây cũng là hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn Sợ rằng không chỉ có tường năng lượng này Có khi cả nguồn năng lượng không nhỏ bên trong thiên bộ cũng là do chúng tạo lên Cổ trên ngồi sụm xuống gõ gõ mặt đất chậm dãi nói Cổ thanh dương, người muốn hại chết tất cả chúng ta sao? một nhà cười lạnh nói: "Ta dẫn các ngươi vào đây, ít nhất có thể sống tới bất tận sơ, nếu mà không tiến vào, các ngươi sớm đã toi mạng trong năng lượng phong bạo rồi." Cổ Thanh Dương thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó chuyển hướng mọi người trầm giọng nói: "Bây giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này, tình bích của hai bên đang từ từ khép lại, chúng ta nhanh chóng đánh xuyên tung đạo nếu không." Nghe vậy tất cả mọi người cái gật đầu, bây giờ nói gì thì cũng đã muộn, ở ngoài cũng chết, trong cũng chết, cách duy nhất là tìm đường sống chính là đánh xuyên thông đạo này, từ giờ trở đi các vị không cần giữ thực lực nữa, đương nhiên nếu muốn chết ta không ngăn cản, Cổ Thanh Dương trầm giọng chất phung lên tay, động thủ thôi. Được, thấy thế mọi người gật đầu lần nữa, chợt nhanh chóng bước lên đấu khí bùng phát không một chút giữ lại, nhất thời tiếng lộ âm âm trong thông đạo trở nên kịch liệt hơn rất nhiều, quanh quanh, dưới cái sự càn quét mạnh mẽ như vậy của đám người, tốc độ tiến về phía trước đột nhiên gia tăng. Bộ lăng lượng không ngừng rơi trên mặt đất tạo thành tầng vụn dày. Đang lúc mọi người sa tăng tốc độ khai phá tinh bích hai bên nhưng bị kích thích cuối cùng thậm chí có thể nhận ra bằng mắt thường tinh bích hai bên đang từ từ sinh sôi ghép nặng. Càng lúc có càng nhiều viễn cổ vệ trùng hội tụ tại đây, sắc mặt cổ, chân cực kỳ ngương trọng hiện giờ không ngừng có chất lọc năng lượng thẩm thấu ra từ tinh bích, sau đó ngừng kết thành thực chất, cứ theo đà này chỉ sợ không đợi đến lúc bọn họ đánh thông được tường năng lượng tinh bích hai bên đã khép lại Trồn sống tất cả mọi người Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn Nhìn một mày này Tư viêm chậm rãi lắc đầu chậm rõ nói Không có cách nào khác Không đi thì cũng là con đường chết Cổ thanh dương cao mày Hắn cũng rất đau đầu Không ngờ bọn họ lại xui xẻo đến vậy Vừa đến đã gặp phải thứ khó giải quyết này Tư viêm cũng khẽ nhú mảnh Cảnh giác nhìn hai bên Cơ... Có thể mơ hồ thấy được Phía sau tinh bích Lúc này đang lúc nhúc vô phàn côn trùng Tối lượng như vậy thực là làm cho người ta lạnh gáy Phải ngăn cản tốc độ khép lại của tinh bích như vậy thì cổ thanh xương lắc lắc đầu Không được bất kỳ công kích sạ nào Cũng sẽ bị chúng cắn luôn Công kích lung tung chỉ có thể làm cho tốc độ Phân bố năng lượng nhanh hơn mà thôi vừa giấc lời hắn vung tay lên một cái đạo Đấu khí mạnh mẽ Hùng hàng hoành lên tinh bích Quả nhiên thấy đấu khí vừa chạm đến tinh bích Thì đã biến mất không thấy tâm hơi Tại lời đấu khí tiếp xúc Từng luồng năng lượng lỏng trắng Cũng là trào ra với tốc độ nhanh hơn rất nhiều Nhìn một màn này, trong mắt tiêu viêm xẹt qua chút kinh hãi Những cổ trùng này nhìn qua cũng không nổi bật Không ngờ có thể hội tụ với nhau có năng lượng kỳ dị đến vậy Những cái con vệ trùng này trốn ở trong tình bích, công kích không có hiệu quả Bây giờ chúng ở hai bên Nếu một lúc lửa chúng hội tụ đến trước mặt thì sao? Nghĩ tới đây thì lòng tiêu viêm không khỏi ớn lạnh Nói như vậy chẳng phải bọn họ hoàn toàn bị phong kín ở đây Thấy khuôn mặt tái mét của tiểu viêm cổ thanh xương nao nao, chật nghĩ tới điều gì ánh mắt nhanh chóng nhìn về tinh bích phía trước, lúc này có thể lờ mờ. Thấy được bên trong đang có những cái vật rất nhỏ hội tụ với nhau, bành, một nắm tay ẩn trước kinh phong, hùng hồn oanh lên tinh bích, nhưng lúc này đây mạng năng lượng văng ra không còn xuất hiện. Nơi nắm tay đánh vào chỉ vẹn vẽ xuất hiện một vết lõm chừng lửa thước, à, vết lõm này vừa xuất hiện thì từng luồng chất lọc năng lượng thẩm thấu từ bên trong để nó chữa trị. Đám biến cổ vệ trùng kia chạy tới trước rồi. Thấy biến dị như vậy, sắc mặt mọi người trở nên khó coi. Trong mắt thậm chí xuất hiện vẻ kinh hoàng Đây thực sự là một cái tuyệt lộ phanh phanh. Mọi người không tin tưởng tiếp tục ngào ngoài kích thêm hai lần. Nhưng kết quả cũng không khá hơn bao nhiêu. Làm sao bây giờ? Mọi người đưa mắt nhìn nhau cuối cùng hội tụ phía cổ Thanh Dương. thì thấy hắn đang nhú chặt mày trong lòng không biết gì. Bọn họ cũng không khỏi điều là châm xuống. Hắc cổ thanh dương tù đoạn của ngươi thật hay Sắc mặt hồn nhai vốn tái nhật giờ càng thêm trắng Âm chầm nói Để tắt thử Tiêu viêm khẽ cao mày Bước tới trước hai bước Vô dụng thôi Cổ thanh dương thở ra một tiếng Tốc độ cắn nuốt của vịnh cổ phể trùng Quá kinh khủng Với năng lượng của những người ở đây Căn bạt không có cách nào trên chính giải quyết tuyệt cảnh trước mắt Tiêu viêm không để ý tới Bàn tay nắm chặt lại Nhưng không ti triển ra đấu khí Phun ra một ngọn lửa lâu tím Lẫn thêm chút trắng sữa, Dị hỏa vừa xuất hiện, nhiệt độ thông đạo lập tức trở lên cao hơn rất nhiều Đi, tiêu viên búng tay, dị hỏa bay vút ra Cuối cùng nhẹ nhàng tiếp xúc bề mặt tinh bính Xeo xeo, hai thứ vừa tiếp xúc Một cái tiếng động trói tay đột nhiên chuyển sang từ tinh bích Mọi người kinh ngạc thấy, nơi ngọn lửa tiếp xúc Một cái cửa động sâu hơn hai thước xuất hiện Nhiệt độ nóng rực chỉ trong chấp mắt đã làm vô số biển cổ vệ trùng tan chảy Xem ra vẫn chưa tới, tuyệt lộ Đám biển cổ vệ trùng này không thể cắn nót dị hỏ Thích dị hoạ có tác dụng. Tiêu viêm cũng thở vào nhẹ nhóm, cười nói với mọi người. Khuôn mặt của mọi người đều như chút được gánh nặng May mắn cuối cùng tìm được một cái tia hy vọng. Tiêu viêm, mau tiếp tục khai thông thông đạo. Trong mắt hồn, nhà sẽ qua vẻ vui mừng, ruộn, rập, thúc dục Tiêu viêm không để ý tới hồn, nhà chuyển mắt sang vị hồng y lứa tử viêm tộc và hai người dược tộc nói. Các vị, việc mở đường thì ra nhận, nhưng hy vọng các vị có thể... Thì triển dị họa làm chậm tốc độ chữa trị của tình bích hai bên Ta nghĩ đối với các vị mà nói việc này không khó lắm Vị lứa tự viêm tộc tên là Hỏa Trĩ Sở hữu nghiệp Hỏa Hồng Liên Xếp hạng thứ 8 trên dị họa bạc Còn có nam tử dược tộc tên là dược tinh cực Hắn xưng là nhân dược tử Trình độ luyện dược rất cao Bên cạnh tiêu viêm huần nhì dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy được Nghiệp Hỏa Hồng Liên Nghe vậy thì lòng tiếp viêm không khỏi giật mình Loại dị hỏa siêu hạ cao như vậy Hắn còn chưa từng thấy qua Nghe vậy thì hỏa chỉ gật đầu không chút so dự Mà giật tinh cực lại nhú mày lại Nhưng nghĩ tới lúc này đành phải gật đầu Mặt khác nhìn hai người gật đầu Tiếp yên mỉm cười chậm sẽ nói Mọi người cũng biết đặt thông từng năng lượng này Là một cái khối lượng công việc lớn thế nào Mà dù dị hỏa cũng là tiêu hao khá nhiều đấu khí Tất nhiên không thể kéo dài được lâu Vì vậy ngoại trừ hai người hỏa chỉ Ta cần năng lượng hạch trong tay những người khác Nghe vậy tất cả mọi người ngẩn ra Nhóm cổ thanh dương không nói gì thêm trực tiếp gật đầu Những người còn lại chần trừ một chút cũng không lên tiếng phản đối Bọn họ biết lời tiêu viêm không dạ Một đám liên thủ vẫn cảm thấy mệt mỏi vướng chi hầu như tất cả công việc đều là do hắn thực hiện Lời của tiêu viêm huynh đệ cũng là có lý Đây là năng lượng hạch chúng ta thu thập bên khoảng thời gian này Hai người lôi tộc chậm ngầm lấy ra chiếc túi vải Bên trong chuyển ra dao động năng lượng cực kỳ lồng đậm Theo sức nặng ước chừng không đến dưới trăm mạch thế hai người lôi tộc mở đầu Người còn lại lục tục lấy ra chiếc túi Chứa năng lượng hạch sau đó giao cho tiêu viêm Tiêu viêm mỉm cười Cất tất cả chiếc túi Đưa mắt nhìn về hai người hồn nhai Đứng sau nói Thạc nhiên Còn hai vị Tiêu viêm Ngươi thu được nhiều năng lượng hạch như vậy còn chưa đủ sao Thấy trốn không được phương mặt hồn nhai lạnh lùng trầm giọng nói Dù có đủ hay không Ta vẫn muốn đòi tú lao của các ngươi Tiêu viêm hiếp mắt cười Muốn làm cho ăn không công cho hai tên này Đừng mơ Chuyện cười Thế vậy thì hoàn nhìn một bên cười sát một tiếng Xem ra hồn này tiêu viêm quyết tâm Vặt hai tay này một khoảng gió trỏ Đương nhiên nếu hai người Các người không muốn ta chả ép làm gì Nhưng mời xoay người đi về phía sau Thấy tiêu viêm làm ra thủ thế mời Hồn nhang hồn lệ biến sắc Nhưng bây giờ bên tiêu viêm người đông thế mạnh Nếu động thủ chắc chắn chịu thiệt thòi là họ Hai người liếc gắt nhị nhau Chỉ có thể cắn răng không cam lòng Lấy ra một cái túi lém mạnh về phía tiêu viêm Cầm mau ra tay tức giận của ai như này thì lụ cười trên mặt tiêu viêm lại càng đậm